các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net cô khóc muốn tới tủ lạnh để tìm nước mướn mới dậy dường đứng dậy thì liền lập tức cảm thấy đau cúi đầu nhìn xuống sàn nhà dưới rừng có mấy cái quây áo rơi ra thật sự là tự mình làm vậy thì không thể sống được mà sau đó anh nhìn thấy cách đó không xa trên sàn nhà có mấy cái bao cao su đã dùng rồi một hai rồi đến 3 ngày hôm qua anh nhất định đã say đến thần trí mơ hồ rồi lại có thể để cho các anh em nằm ở trên sàn nhà lạnh lẽo. Dù gì cũng nên dùng mấy tờ giấy vệ sinh an toàn để an táng nhóm anh em này mới đúng chứ. Bạn rừng của anh đã biến mất không thấy bóng sáng thăm hơi đâu. Ngay cả một chữ cũng không để lại. Mà suy nghĩ một chút, anh qua thật còn không bằng ngưu lăng. Ngưu lang bị dùng quá ít nhất còn được trả tiền. Anh bị dùng xong, lại không nhận được một đồng tiền nào cả. Hướng đường vũ vốt vốt huyệt thái dương đang đau, như tới tối hôm qua gặp mặt đối tượng, Anh thật sự không biết nên nói gì Nhà thiết kế đường dược đào Làm sao lại có thể giới thiệu một nhân vật hôn ác như vậy cho anh chứ Xinh đẹp thì có xinh đẹp Nhưng vừa nhìn thấy mặt Thế nào là rất hào sảng mời anh lên giường Bảo là muốn tắm định trước một chút Năng lực đồ Bàn bạc yêu đương sau Anh nhớ rõ Rằng anh đã cự tuyệt cô ta Vậy thì đóng lộn xộn trước mắt này Là gặp phải quỷ sao Hướng đường vũ lấp đồng một cái Bước mỗi bước đi đều giống như ở trên mây Có một loại cảm giác không thật. Chẳng rãi anh nhớ lại. Mà đúng rồi, cô gái dân đẹp hôn áp đó mời anh đến bóc uống rượu. Anh bị chúc vài ly, sau đó đối phương có thể hết sức trêu đùa anh. Vì vậy anh luân hãm, hơn nữa là hoàn toàn chìm đắm. Đúng là đáng chết, độc anh giống như là nội tôm ra đau muốn chết mà. Đem số bao cao su ở trên sàn nhà, anh không thể không thừa nhận ngày hôm qua đúng là một niềm vui tràn trè. Nhưng mà anh muốn tìm vợ cũng không phải là kỹ nữ đâu lại kinh nghiệm này nếu nhiều tới mấy lần thì sợ rằng anh là tinh tận nhân vong trước thời gian đi trời ạ anh cần phải nhắc nhờ nhà thiết kế đường đừng giới thiệu những người hung áp như vậy cho anh hướng đường vũ thật vất vả đi tới trước tổ lạnh mở ra lấy ra một bình nước lạnh lớn rồi trực tiếp đưa lên hùng hằng rắp vào trong miệng anh uống ứng ực đầu bị chảy xuống một lượng nước lạnh làm cho trấn tĩnh cuối cùng cũng thư thái một chút điện thoại trao lên trong phòng Anh bỏ trái nước xuống rồi đi tới phòng khách cầm điện thoại lên nghe. Alo, anh không còn hơi sức để mà lên tiếng. Anh Vũ Hà, chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Một giọng nữ trong trèo, phấn chấn lập tức chuyển đến. Tiểu lăng thắc, sinh nhật anh còn chưa đến, phải qua 12 giờ tối nay. Nghe được loại âm thanh này, hướng đường vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên nhu hòa, ấm áp cười yếu ớt. Em biết chứ, nhưng em muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh. Mẹ hai giờ khuya em lại gọi điện thoại cho anh có được hay không? Quý tiểu lăng ở đầu bên kia điện thoại Nét mặt lầm la lầm nét cất tiếng hỏi Được Quái miệng anh cười càng tươi Giọng nói nhẹ nhàng đùa với tiểu lăng rác Anh không muốn hỏi em Tại sao năm nay lại không cùng anh đến ngược sinh nhật sao? Cô giận dỗi hỏi Anh hiểu mà Em đã lớn rồi phải có cuộc sống riêng của mình chứ Hướng đường vũ cười nói Anh vũ à Quý tiểu lăng hét lên Toàn bộ thế giới đều biết tâm ý của cô. Chỉ có anh Vũ ngu ngốc là không biết mà thôi. Tiểu lăng giác hét lên một tiếng. Sẽ làm cho anh vội vàng cúi đầu nhận sai. Thôi được rồi, anh biết rồi mà. Là anh sai rồi. Xin hỏi tiểu lăng giác. Tôi hôm nay có đồng ý cùng anh đếm ngược sinh nhật hay không? Tối ngày hôm nay anh không có hẹn sao? Cõi lòng của cô trần đếm mong đợi hỏi. Tối ngày hôm nay anh không có hẹn ai hết. Hướng đồng Vũ trả lời. Hàng năm vào ngày này, Tiểu lăng rác đều tìm đến anh để đếm ngược sinh nhật Anh cũng quen để trống ngày này Để cùng cô đếm ngược sinh nhật cùng với mình Anh Vũ là tốt nhất nha Quý sách lăng vui vẻ nói Hoàn toàn quên mất mấy phở rồi cô định xả bộ bận Lỡ anh tối nay không thể cùng anh đếm ngược sinh nhật Cũng quên mất cô định thử dò xét xem trong lòng anh Vũ Cô có phải là rất quan trọng hay không Không đúng, em là tốt nhất Hàng năm đều cùng với anh đếm ngược sinh nhật như thế Hướng đường vũ trên mặt đều là vẻ rượu rằng Có thể chảy ra nước Vậy thì bài giờ tối em đến tìm anh đó Theo từng lệ thì bọn họ đều ở nhà anh để đón ngày này Em nhớ mang theo chìa khóa Ngộ nhớ anh về muộn thì em có thể tự mở cửa đi vào Đây rồi, anh vũ à tối gặp lại nha Bye bye Tối gặp lại Hướng đường vũ để điện thoại xuống Tâm tình thoải mái Anh huyết xáo thòng thả vui vẻ Bước đi vào trong phòng Nhặt lên từng cái quần áo một. Đầu của anh đã bớt đau cả căn phòng lộn xộn hình như cũng không làm phiền được anh bao nhiêu mấy cái bao cao su bị anh ném vào trong thùng rác cúc tay áo rơi ra kèm calavat đều bị anh tìm được để lại vào nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net